Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thắng, bình thường anh đều làm việc Lưu mạng giống như Tam Lan vậy sao? Thỉnh thoảng Anh hơi lát lắc, lắc cai cổ cứng Đúng thật là hơi mệt Đã trễ thế này sao em còn chưa ngủ? Thấy đó bụng cho nên xuống lầu tìm chút đồ ăn Cô đưa trà xăm cho anh Tức đêm không tốt cho sức khỏe Rất tổn hại tinh thần Nhìn trà xăm móc hơi nghi ngốc trước mắt Trong anh toát ra vài tí cảm động Cảm ơn Không có gì, cô cười cười Uhm, anh đang vẽ bản thiết kế hả? Cô nhìn thấy một bản thẻ trên bàn anh. Ừ, anh nâng chung trà lên uống một ngậm. Thời gian tới có buổi triển lãm thi đấu thời phục. Trận đấu này rất là quan trọng, liên quan đến đơn đặt hàng của năm sau. Như vậy, cô đưa bánh mì cho anh. Vậy anh ăn nhiều một chút mới có thể lực. Chỉ thật gần đây có hai nhà thiết kế vừa rời khỏi, vì không đủ người cho nên tôi cũng phải thức đêm tăng ca theo. Trong bất tri bắt giác, Ao Cánh Trần đã cùng cô nói đến công việc, cô tò mò nhìn những mẫu thiết kế này. "Mã đồ này trông vẽ thật dài nha, bả vai có chút quá rộng, tỷ lệ khuôn mặt cũng không hợp lắm." "Em biết vẽ khuôn mẫu người sao?" Cô Khiêm tốn cười cười. "Một chút thôi, trước kia lúc tôi còn đi học thì có học qua, hiện tại vẽ đều là thiết kế cho chó mèo, đã lâu không có vẽ người rồi." Nhóm nhà thiết kế trong công ty bận đến tối tăm mặt mũi, cho nên chỉ có thể tuyển một vài người vừa trẻ tuổi, vừa học vừa làm vẽ những đồ này thôi. Tôi có thể giúp anh vẽ cũng được, cô hứng thú vạc giàu mà nói. Nha. Âu cảnh thần nhìn đồng hồ báo thức trên từ một chút, nhưng mà đã rạng sáng 2 giờ hơn. Không sao, hiện tại tôi cũng không cần đi làm, ban ngày có thể ngủ bù. Để tôi giúp anh vẽ đi, thêm người giúp đỡ thì thêm một phần lực thôi. Cô từ động lấy một đống giấy vẽ trên bàn ôm vào trong lòng, anh làm việc của anh đi, không cần để ý đến tôi, tôi sang bên kia vẽ, vẽ xong sẽ đưa cho anh xem. Nay Âu cánh thần vốn định phản đối, nhưng khi thấy vẻ mặt nóng lòng muốn thử tài nghệ của cô, nghĩ lại quên đi tùy ý cô vậy. Đem bánh mì ba miếng, cắn thành hai miếng xong lại lần nữa vui đầu vào công việc, nhưng đã không có biện pháp gì để chuyên tâm nữa. Không 3 phút thì 5 phút anh lại ngẩng đầu nhìn cô, chính anh cũng thật kinh ngạc, bắt đầu từ khi nào thì anh lại để ý đến cô như vậy. Ánh mắt kịp không được mà dõi theo bóng dáng của cô. Còn chưa đến 3 giờ, anh đã không ngừng nhìn cô vài lần. Khi lần nữa phát hiện tầm mắt chính mình là đặt ở trên người cô, anh bật cười lắc lắc đầu. Không được phân tâm như vậy nữa, nếu không công việc nhất định sẽ không làm xong. Bắt buộc giờ lực chú ý đặt lên công việc, lấy lại tinh thần. rạng sáng 5 giờ, anh mệt mỏi ngẩn đầu, nhìn lại thì thấy thu trụi tâm đã gục trên bàn, không biết là đã ngủ từ khi nào. Anh tay chân nhẹ nhàng. Hông thả đến bên cạnh cô, ngắm nhìn một chồng giấy bản vẽ đồng loạt xếp lên nhau. Năng lực của cô gái này thật đúng là không phải thương, chỉ vài giờ ngắn ngủi đã vẽ được nhiều như vậy. Angel, Ếch, Thủy Tâm, anh muốn đánh thức cô nhưng mà cô thực sự ngủ rất say, hoàn toàn không đồng đậy chút nào. Cuối người xuống, anh tỉ mị đánh giá cô không chút phấn son. Bộ dáng của cô khi ngủ thoạt nhìn tự như đứa bé, lộ ra cái miệng nhỏ hồng. Cho dù không có son trang điểm, vẫn ước ác mê người. Một cổ xúc động khó tin làm anh cúi đầu, hôn lên môi cô. Cảm giác được thân thể của cô không ăn ổn mà nhúc nhích. Anh vương một tay ôm lấy cô, thấy cô mở mắt mông lung, buồn ngủ ra. Anh nhẹ giọng nói, em đang ngủ, tôi ôm em trở về phòng. Thu Thủy Tâm đang buồn ngủ dày đặc, mơ mơ màng màng, nhắm mắt lại ngủ. Âu cánh trần đi vào phòng cô, đặt cô lên trên giường, đáp chăn lại cho cô. Anh lại luyến tiếc, đi, đi ra, nhìn người trước mắt trừng ra khuôn mặt ngủ xinh đẹp. Trong lòng bỗng dâng lên một cổ tình cảm xa lạ, giống như thương, lại giống như yêu. Anh nghĩ nếu mình có thể nhìn cô cả đời như vậy cũng sẽ không chán. Thế nhưng càng nhìn cô chằm chằm, trong đầu lại càng suy nghĩ miên men. Môi hồng vẫn mềm mại của cô vừa rồi làm suy nghĩ anh luôn dừng lại lúc đó. Anh còn muốn càng nhiều hơn thực sự là là lâu rồi không có phụ nữ sao anh cũng không quên cuộc hôn nhân thất bại của hai người bọn họ nếu chính mình thật sự có cảm tình đối với cô yêu một người vợ đối với anh mà nói quả thực như là một người hoàn toàn mới thì tương lai nếu có một ngày có phục hồi trí nhớ chính mình sẽ hối hận không kịp quên đi gần đây công việc nhiều như vậy anh cũng không dư thừa sức lực mà suy nghĩ nhiều còn chuyện với cô hết thảy đều thuận theo tự nhiên xoay người anh tắt đèn đi khi đi tới cửa còn chút cô ngủ ngân tôi tùy tâm cảm thấy chính mình trở nên rất kỳ quái từ sau ngày cùng ao cánh thần vẽ sườn không cho đò dường như cũng rất để ý đến nhất cửa nhất động của anh buổi sáng cô thích nhìn anh vừa xem báo vừa ăn bữa sáng buổi tối cô cũng phải nghe được tiếng xe của anh mới có thể yên tâm đi vào giấc ngủ tối hôm đó vẻ sự cũng hành cho đò khi đến khi ngủ quên trong lúc ngủ mơ mơ hồ cảm thấy có người bé mình còn hôn cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net